Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đại mắt phát ra một tiếng mong chờ Ông bây giờ chỉ cần gật đầu một cái Tôi sẽ về nhà lập tức thay bọn nhỏ thu xếp hôn lễ Tiệc cưới thì làm một chỗ ông là được rồi Còn về phần... Spark à Ông già tóc bạc nghe đối phương đề cập đến chuyện này Thì sắc mặt lập tức tối đi rất nhiều Anh nhẫn nỗi thức giận muốn đánh cãi xương hắn Ông không cần nói đến nữa Ông cũng đừng nên vọng tưởng Tôi sẽ tuyệt đối Không cả chân chân cho đứa con chơi bời lêu bồng Năm này đã gần 40 tuổi Đã hai lần ly hôn kia của ông đâu Lão Kiều Lão lại dám sao Dám ghét bỏ con trai bảo bối của nhà tôi Thư cách giận dữ Trợn to hai mắt Năm này 40 tuổi thì sao chứ Đàn ông lớn một chút Chẳng phải mới biết yêu thương vợ sao Từng kết hôn hai lần thì làm sao Có gì không tốt chứ Từng có kinh nghiệm thất bại, mới có thể từ thất bại mà rút ra bài học kinh nghiệm. Không để thêm mình gục ngã nữa. hơn nữa tôi còn không chê chân chân nhà ông là một đứa trẻ mồ côi không rõ lai lịch. Đồng ý cho cô ta vào trong cửa nhà tôi. Ông dựa cái gì mà chế con trai tôi chứ? Chân chân không phải là một đứa trẻ mồ côi không rõ lai lịch. Ông tốt nhất là nên cẩn thận từng câu từng chữ một đi. Ông lão tóc bạc biểu tình nghiêm nghị, trừng mắt nhìn đối phương. Chẳng lẽ tôi nói sai sao Lão Kiều à Ông dám nói cô ta không phải là do mười mấy năm trước Ông nhặt ở trên đường về sao Ông thật là già cả hồ đồ rồi Ông cho là ông nuôi nó mười mấy năm Thì nó liền thật sự trở thành cháu gái của ông sao Hàng xóm bên cạnh ai mà không biết nó là đứa mồ côi chứ Chỉ mỗi mình nó còn tưởng ông là ông nội nó thôi Có người nguyện ý giúp một đố mồ côi như nó Ông nên mừng thầm thì đúng hơn Lại còn mới móc cái gì Ông có rốt cuộc là muốn tiếp tục ở chỗ này Cùng uống với tôi nữa không đấy Spark Khói miệng của lão già đầu bạc Đã tức đến độ run rầy Ánh mắt chỉ thỉnh thoảng Liếc về phía bóng của gái gái phía xa xa Chỉ sợ cô lại nghe được Cuộc nói chuyện giữa hai người họ Nếu như ông còn muốn ở lại chỗ này cùng tôi uống Thì lập tức ngậm cái miệng oan oang cộng lại cho tôi đi Thôi được rồi được rồi Tôi không nói là được chứ gì Ông cũng không cần phải tức xịt khói như vậy Ông lắm, tôi cho ông suy nghĩ thêm vài ngày, một thời gian sau lại hỏi ông. Spark nâng chai bia hướng đúng miệng mình, rồi ngừng cao đầu rót bia vào miệng, nửa chai đã bị hắn uống sạch. Nếu không phải vừa ý con bé chân chân còn nhỏ mà hiểu chuyện, đủ khả năng chịu khổ chịu mệt nhọc, hơn nữa con trai hai năm nay, ngoài hai người vợ đã ly hôn ra, không có ai biết chuyện trước đây, còn nguyện ý gả về cho hắn. Hắn mới không dám 5 lần bảy lượt qua gạ hỏi gã kiều đáng ghét này để lão gà chân chân cho con trai bảo bối của hắn. Một đứa mồ côi không rõ lai lịch, cũng chỉ có mỗi lão kiều là xem nó chính là bảo vật mà thôi. Mùa hè ăn lầu thật sự là chuyện tra tấn người nhất quả đất này. Hơn nữa lại là một loại trong thời tiết nóng nực và oi bức không thể chịu nổi nữa. Chưa động gì thì đã nóng đến độ tàn thân mồ hôi ướt sẫm. Đầu chóng mắt hoa, huống chỉ còn phải đối mặt với một nồi lầu sôi sùng sục bốc khói nghi ngốt. Đồng thời đồ ăn đều nóng đến rắt lưỡi trong nồi chứ. Có tránh quán gần đây buôn bán không mấy tốt. Ngay cả lâu cũng có mùa ế hàng, mùa đắt hàng rõ rệt. Lại càng không cần nói tới, mùa hè ở Ba Ca đặc biệt dài. Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm đều sẽ là những ngày hè nắng chói trang. Ở Bác Đa loạn lạc muốn kinh doanh quán lầu thật sự là vất vả, kiếm thêm vài đồng cũng rất khó khăn Lão Kiều không phải là chưa từng nghĩ muốn đổi qua kinh doanh cái khác Xong mọi việc không chỉ có mỗi tu sửa lại mặt tiền của quán Lại còn phải thuê đầu bếp này nọ, họ quả thực là không dư tiền để trả Quán này vốn là cha mẹ Lão Kiều, muốn làm ăn lớn ở nước ngoài, nên đã di dân qua Bác Đa Vẫn đầu mấy chục năm mới để lại cho Lão phần tài sản duy nhất Tiếp tục quinh danh nó với Lão cũng là một thứ hoài niệm với cha mẹ Cũng là nơi Lão và Trân Trân hai người kiếm xế kinh nhai Nếu như đóng cửa quán Thì Lão cùng với Trân Trân sẽ bị cắt đứt tất cả nguồn kinh tế Cho nên mà kệ kiếm tiền được cực kỳ là khó khăn Họ cũng phải cố hết sức để duy trì Không thể ngờ được Trân Trân là một cô gái chịu khó tuân thủ bổn phận của người con gái, luôn không cho chính mình nhàn rỗi. Một khi công việc càng bận rộn, thì cô lại càng trở nên vui vẻ. Điều đó chứng minh việc buôn bán của cô cùng ông nội xem như tốt. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.